Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và không muốn nhìn lại phía sau nữa lúc này người láò lại ngâm hai câu thơ khiến anh phải trôi đến ông ta còn cá nhỏ thử mình ra biển cả sóng Trường Giang nghiệp ngã chạyi bao lần nghe cầu thơ của một ông lão đưa đỏ Mà sao từng chữ như ám chỉ con cá nhỏ ấy chính là mình. Nên anh cũng buông đáp lại hai câu. Như muốn nhắn lại người đưa đỏ kia nỗi lòng mình. Và nhờ con nước người đôi dòng tâm tư ấy. Đến quê nhà cho cha mẹ hiểu. Thân này trót nợ dương trần. Hiếu ân chưa chọn lại dần xa quê. Dù trên chuyến đó không đồng lập. Nhưng chẳng ai để ý tới hai người Có lẽ những người kia họ quá chú tâm vào những công việc Mà họ nghĩ nó sẽ đem lại sự ấm no cho họ Và những người thân yêu trong nhà Nên hai người cũng đỡ phải giải thích Còn ông lão kia thì nở nụ cười hài lòng Đến khi gần tới bờ ông mới kêu nhận lại nói Chẳng trai trẻ khoản hãy đi Lão thấy anh đang muốn đi đến một nơi mà không ai muốn đến thì phải Nhân cũng thú vị về ông lão này Bởi nhìn bề ngoài thì chẳng có gì khác thậm chí còn quái dị hơn bình thường Vì ông luôn có một bình dẻo bên cạnh Lâu lâu ông đưa lên làm ngủ Rồi cười sáng khoai Vâng đúng là cháu cũng chưa biết phải đi đâu Nếu ông biết thì chỉ dạy ạ Vậy lão đây làm gì biết nhiều Mà chàng trai lại khách sao như thế chứ Chỉ là qua câu thơ Nên lão đoán vậy À nếu chàng trai muốn Thì khoan hãy lên bờ Cứ lại Lão sẽ đưa giúp đến một nơi khác Nơi mà có nhiều người Đang cần sự giúp đỡ Lúc này Nhân càng bất ngờ và thú vị hơn Khi có vẻ ông lão biết anh đi đâu Thì phải Đúng ra con không nên hỏi về riêng tư của người khác Nhưng ở ông có một cái gì đó khá thú vị Lại vui tính tốt bụng nữa Đúng là may cho con quá à. Lúc này khách dưới đỏ Cũng đã lên bờ hết Chỉ có hai người còn nán lại Ông cười lên thoải mái Rồi bốt trùm dâu bạc mà hỏi lại nhận <cười> Chàng trai trẻ nói quá lời rồi Lão đây chỉ là một kẻ đưa đỏ không hơn không kém Người dân ở đây hay gọi lão là lão điên Nên cậu đừng nói vậy Lão không dám nhận đâu Dạ con biết mình đang nói chuyện với ai mà Với lại chứ biết nơi nào cần đến Đành nhờ ông đưa một đoạn vậy <cười> Được, được Vậy thì theo lão nào Ông cho chiếc đỏ từ từ rời bến rồi xuôi theo con nước. Qua nói chuyện thì nhân cũng biết được tên của ông. Rồi ông như trở thành một con người khác. Nói từng câu khiến nhân phải ghi nhớ và suy nghĩ một lúc mới hiểu thâm ý của nó. Lão là Lý Ngư, còn người dân ở đây hay gọi là Lý Tổ. Mà thôi, kệ lý nào cũng được. Biển sống vui vẻ không ham danh lợi Hay ganh đua với đời là được <cười> Thế cậu có muốn nghe chuyện không nào Vâng ạ Vậy ông kể con nghe đi Dù sao cũng không biết khi nào mới đến nơi Mà coi như mình viết thời gian đi À Cũng không còn xa nữa đâu Vậy ta kể cho nghe vậy Rồi ông kể cho Nhân nghe một chuyện Nhìn vào ánh mắt của ông, anh cũng hiểu có sự bất bình trong đó. Khi đó ta còn là chàng trai trẻ thích đi đầy đi đó khiêu lưu. Có một hôm đến ngôi làng đó để nghỉ qua đêm. Tìm một sự việc kỳ lạ xuất hiện. Thấy vậy nhận hỏi, chuyện gì thế hả ông? Nói ra thì chuyện cũng chẳng gì chỉ là một cái chết của một bà lão thôi. Lục Đào ai cũng nghĩ bà bị bệnh nên chết, ai ngờ đằng sau đó là một chuyện kinh hoàng đáng sợ hơn nhiều. M Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net